Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn thân thính giả kênh truyện huyền ngôn tình. Ngày hôm nay, Huyền Lôi Sĩ sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Ba tháng chung nhà với vợ hờ. từ các bạn. Hắn từ giờ đến nay đều là một người đàn ông cao cao tại thượng Phụ nữ ở bên cạnh hắn chỉ là một nhu cầu phát tiết, còn không có một người nào có thể làm cho hắn phân tâm. Tệ nhưng cho đến một ngày. Khi hắn nhận được tấm di chúc của ông nội nói rằng hắn cần phải cùng với một người phụ nữ kết hôn để trả ơn. Điều đó đã khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái và không hề có hứng thú muốn phản kháng. Thế nhưng điều bất ngờ là cô gái kia lại hoàn toàn khác biệt với những cô gái đã từng tiếp xúc với hắn. Cô không quan tâm tới hắn và sẵn sàng đưa ra lời đề nghị sau 3 năm kết hôn thì sẽ ly hôn. Vậy là sau 3 năm không hề gặp mặt, hắn tìm cô để đưa ra lời ly hôn. Và dường như vào dối phút này đây, hắn mới nhận ra người vợ hồ của mình thật sự là quá mức quyến rũ. Từ khi nào thì ánh mắt của hắn đã bị cô thu hút mà không thể rời xa, và rồi ý định ly hôn kia dần dần thoát ly khỏi đầu hắn, hắn lại muốn níu giữ lại người con gái này. nghe sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lô Sê cùng theo dõi diễn biến vô cùng hấp dẫn của câu chuyện 3 tháng chung nhà với vợ hồ này nhé! đúng vậy hương vị ngồi ngoài quán ba mặc sức uống rượu ngày này hắn đã chờ lâu rồi thời gian 3 năm mỗi ngày cuộc sống lặp đi lặp lại phải sống như một diễn viên sợ nôn nóng mà hỏng việc không cần tận bỏ qua ước hẹn của 3 năm tám lại hết đêm nay ngày mai chỉ cần một chữ ký lời tân dương ở sở vụ sự là tuần nay về sau hắn sẽ thoát khỏi sự trói buộc quái lạ như thể sinh ra được một lần nữa tuy hắn chưa từng kết hôn Nhưng phần phối ngẫu trên căn cước lại có tên nữ nhân, hắn như bị xích chân tâm trạng không thể nào vui vẻ được. rồi à, chúc mừng cậu nha. Kể từ mai là được khôi phục giá trị thật trên con người của cậu rồi. Dìm nhật thiên dơ cao cái chén rượu, một hơi hướng cạn sạch. Tuy rằng hắn cho rằng đã kết hôn với chưa kết hôn thì chẳng có gì là khác biệt. Cứ như là hắn, trên danh nghĩa là một người đàn ông đã có vợ nhưng cuộc sống vẫn chưa kết hôn, chẳng gì là làm cho bạn bè rất thắc mắc. Tác phẩm của Lôi Tân Dương vẫn cứ phóng khoáng cọn càng. Lôi phu nhân thật sự sẽ ký tên ly hôn theo đúng thật thận sau Lục Hạo Dãn bình thần nâng chén, nhấp môi y hệt như là cá tính cẩn thận công nóng này quán. Lôi phu nhân ư? Lôi Tân Dương khẽ nhíu mày. Tuy hắn biết Lục Hạo Dãn không bao giờ gọi thô lỗ là người đàn bà kia, nhưng cũng đâu cần phải đề cao tới mức gọi là Lôi phu nhân chứ. Hắn cùng với người đàn bà kia không phải là vợ chồng chính thức. Cũng chỉ là qua loa đến sự phụ sự, làm tổ tục đăng ký, kết hôn, gọi là lôi phương nhân. Có phải là quá coi trọng cô ta rồi hay không? Nếu như cô ta không xuất hiện, tôi sẽ lôi cô ta tới. Hắn không thể chấp nhận chuyện dễ dàng, trễ hẹn lớp trước, nàng lẫn hắn đều là rất kiên quyết. Dĩ nhiên thời gian làm thay đổi con người không bao giờ còn như xưa. Sau ba năm chung sống cùng với nhau, bây giờ nàng đối ý mê luyên hắn. Hòa chẳng chỉ có là ác mộng. Nếu như hai người không có ý định kết bái phu thê, vậy thì còn kết hôn để mà làm gì? Việc này chính là ngay ngày luật sư của Lôi ra, từng thúc tin đọc bản di chúc của ông nội, thì cuộc sống của hắn đã thay đổi một cách đột ngột. Khi còn sống, ông nội gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn, bởi vì dĩ nhiên, ông cũng muốn con cháu giúp đỡ mà đi vay bạn thân một khoản tiền. Người này lại đơn thuần nghĩ là giúp ông nội, không cần lợi nhận cũng chẳng làm giấy nợ, nhưng ông nội lại không muốn chiếm tiện nghi của người ta. Cố tình đem một nửa quyền lợi của biệt thự, Dương Minh Sơn của lôi xa Giao lại cho đối phương Không nghĩ tới, bọn họ cũng không làm kế ước văn tự Đơn giản chỉ là dựa vào niềm tin bằng hữu lẫn nhau Không ngờ, khi ông nội chuẩn bị trao phần còn lại Thì đối phương lại chết Trao quyền thừa kế lại cho cháu gái Đơn giản, chỉ cần ghi lại tên người nhận trên chi phiếu là ổn. Nhưng rồi lại xảy ra một tình huống khác Ông nội bị ngã bệnh Cuối cùng không chống lại được tiếng gọi của từ thần Cũng không kịp xử lý hết nợ nần kia còn sống, nên để lại di trúc như thế. Biệt thự Dương Minh Sơn của lôi ra, sẽ do lôi Tân Dương cùng với Tống Anh Tâm cùng thừa kế. Có vay có trả, đây là một chuyện rất là bình thường. Hắn có thể dùng nguồn tài chính trong tay, linh hoạt cũng có thể mua lại hai tòa biệt thự của Dương Minh Sơn, thế nhưng chẳng hiểu tại sao lại trở thành như thế này. Không thể giải thích, di trúc của ông nội đúng là quy định như vậy. Hắn càng không thể tới địa phủ để hỏi rõ ràng, tuy biết phải làm thế nào đây, nhưng vấn đề ở đây là ông nội lại thêm vào một điều kiện, bọn họ phải kết hôn với nhau để kế thừa tòa biệt thự này, hơn nữa hôn nhân phải duy trì ít nhất 3 năm. Sự tình diễn biến như thế, Hàn giá cam đoan đây là một nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net